là bởi vì ta chỗ ở tông môn cũng gọi là Thanh Vân môn quan hệ sao. Chương 4, Đại đạo kim đan. Thối biến. Tam thanh điện. Ban bố đầu núi chính nhiệm vụ. Đem Thanh Vân môn thăng lên làm nhị lưu tông môn. Cơ thượng, 3 lần rút thưởng cơ hội. Thất bại nghiêm phạt, không. Ban bố chi nhánh nhiệm vụ. Giải quyết Thanh Vân môn hỗn cảnh, ở Thanh Vân sơn mạch đặt chân. Cơ thượng, 1 lần rút thưởng cơ hội. Thất bại nghiêm phạt, không. Ban bố chi nhánh nhiệm vụ. Thống nhất Thanh Vân sơn mạch, triệt để trưởng khống Thanh Vân sơn mạch. Cơ thượng, 2 lần rút thưởng cơ hội. Thất bại nghiêm phạt, không.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 Không biết thích hợp đã xuất hiện một tia vết rách, mà cái này sợi vết rách xuất hiện, phải kích động cái này an tinh quang quến. Răng rắc răng rắc càng ngày càng nhiều vết rách, không ngừng hiện lên quang quến bên trên. Vẹn vẹn mấy hơi thở võ thuật, to lớn kia quang quến mặt ngoài, bị bị vết rách cho chần đẩy. Ngay sau một khắc, cự đại quang quến ầm ầm nứt nát. Vô số quang quến mảnh vỡ, ở giữa không trung nổ tung, hóa thành điểm điểm tinh quang, tiêu tán tại trong hư không. Cùng lúc đó, Ngô Sếp Bằng ở bên trong đại điện Dạ Phong, cũng chậm rãi mở hai mắt ra. Thời khắc này Dạ Phong, quanh thân chạy xôi một vẻ không rõ vận gì chuyện, tăng thêm một loại tiên phong đạo cốt cảm giác.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 Vì vậy, mặc dù phụ thuộc tông môn như trước ở lại Thanh Vân Sơn Mạch, cũng sẽ không ảnh hưởng đến tốc chủ trì nhánh nhiệm vụ. Thanh Vân môn bên ngoài, Trương Thiên lẳng lặng, lặng quỳ rạp xuống đất, trên mặt mang vẻ thấp thỏm điệu tình. Hắn không biết mình quy phụ có thể hay không bị Dạ Phong tiếp nhận, thế nhưng hắn biết, đây là chính mình hy vọng duy nhất. Nếu như Dạ Phong cự tuyệt Lăng Phong Tông quy phụ, như vậy, Lăng Phong Tông liền cách tiêu thất không xa. Mà ở Trương Thiên sau lưng Lăng Phong Tông đệ tử, trong mắt càng la trản đầy nồng nặc sợ hãi màu sắc. Đến rồi hiện ở vào thời điểm này, bọn họ cũng suy nghĩ minh bạch Trương Thiên dụng ý. Đối với cái này chút Lăng Phong Tông đệ tử mà nói,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 Liên tiếp ở dạng phong náo hải vang lên. Cùng lúc đó, một đạo trong suốt màn sáng, cũng trong nháy mắt xuất hiện ở dạng phong trước mắt. Hạ phẩm linh mạch, xuất từ tu tiên thế giới, có thể để thăng nơi ở thiên địa linh khí, cũng có thể khai thác ra hạ phẩm linh thạch. Xích cốc đan đan vương, xuất từ tu tiên thế giới, một viên đan dược có thể ba ngày không đối bụng, không chứa tạp chất, dùng lâu dài, hiệu ích vô hại. Lục Tiết Kỳ, xuất từ chu tiên thế giới thanh vân môn, tiểu trúc phong đệ tử, thiên phú tuyệt hảo, cực kỳ thông minh, rõ ràng lãnh như sương. Ngoa tảo. Hệ thống, ngươi đang nói đùa gì vậy? Lục Tiết Kỳ cũng có thể xem như là phần thưởng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 cũng không có có gì không ổn. Nếu như ký chủ không muốn, bản hệ thống hiện tại là có thể tiêu hủy Lục Tuyết Kỳ. Nghe được giọng phong độ nức bọn, hệ thống thanh âm trong nháy mắt xuất hiện ở dạ phòng trong đầu. Dòng lạnh như băng kia cũng để cho rơi vào dung động dạ phòng, rất nhanh thì phục hồi tinh thần lại. "Đừng." Dạ Phong đột vã mở miệng, ngăn trở hệ thống dự định. "Đừng hiểu lầm, đó cũng không phải dạ phòng, đối với Lục Tuyết Kỳ có ý kiến gì?" Lục Tuyết Kỳ, mặc dù là chu thiên thế giới bên trong, khó gặp tuyệt mỹ người. Thế nhưng, ở dạ phòng trong lòng, mỹ sắc cũng không có chiếm giữ quá lớn trọng lượng. Dạ Phong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 Vì vậy, Dạ Phong đương nhiên có thể làm ra quyết định như vậy. Hệ thống đem còn dư lại 6 đại chủ phòng bên trong đều cất đặt một cái hạ phẩm linh mạch, còn như còn lại 4 cái linh mạch lại là toàn bộ đặt ở Thông Thiên phòng. Sau đó, Dạ Phong mở miệng lần nữa, hướng về phía hệ thống phân phó. Thông Thiên phòng chính là thanh vân môn cửa chính chủ phòng, tự nhiên cần đặc biệt đối đãi. Dù sao, Dạ Phong chính là thanh vân môn trưởng môn, đương nhiên cũng muốn thu được tốt hơn tu luyện hoàn cảnh. Văng văng theo Dạ Phong thoại âm rơi xuống, dưới chân Thông Thiên phòng, cùng với còn lại 6 đại chủ phòng liền nhỏ nhẹ rung rung. Cái này chấn động tới thập phần đột nhiên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 Lục Tuyết Kỳ tu vi, cư nhiên chỉ có Ngọc Thanh cảnh thất tầng. Liên lục Tuyết Kỳ đích căn cốt cùng nội tính, đều xa xa không có dạng phong trong tưởng tượng xuất sắc. Ký chủ, lúc này triệu hoán ma đến Lục Tuyết Kỳ, cũng không phải là thời kỳ tụt cùng Lục Tuyết Kỳ. Lục Tuyết Kỳ chỗ ở Chu Tiên thế giới, còn có một năm thời gian mới đến Thất Mạch hội vũ thời gian. Sở dĩ, thời khắc này Lục Tuyết Kỳ, tự nhiên chỉ có Ngọc Thanh cảnh thất tầng tu vi, còn như Lục Tuyết Kỳ đích căn cốt cùng nội tính. Ký chủ, ngươi nên còn chưa rõ, Thiên Tiêu cấp thiên phú là bao nhiêu nhân vật cường hãn? Hệ thống thanh âm, trong ngáy mắt xuất hiện ở dạ phong trong đầu. Có ý tứ?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 Đây là cái gì cảnh giới? Trưởng môn, Ngọc Thanh cảnh là có ý gì? Lam Dạ Phong thoại âm rơi xuống. Tại chỗ 13 người, nghi ngờ trên mặt màu sắc không khỏi càng thêm nồng nặng một ít. Bọn họ đều là có tu vi trong người hậu thiên võ giả. Thế nhưng, ở tại bọn hắn trong nhận thức biết, lại chưa từng có cái gì Ngọc Thanh cảnh. Vì vậy, bọn họ căn bản cũng không biết, Dạ Phong nói Ngọc Thanh cảnh bốn tầng, rốt cuộc là ý gì? Chương 19, Chuyên pháp kinh khủng thiên phú. Thông Thiên Phong, Tam Thanh Điện, An Tĩnh. Dạ Phong ngồi ở trên bồ đoàn, nhìn lấy ngoài điện huynh náo đám người, không khỏi nhíu mày một cái. Sau một khắc,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 Là ta thanh văn môn đặc biệt công pháp tu hành, mang đến phân chia đẳng cấp. Ngọc thanh cảnh 1 tầng, trong cơ thể lực lượng, sánh ngang hậu thiên võ giả. Ngọc thanh cảnh 2 tầng, trong cơ thể lực lượng, sánh ngang tiên thiên võ giả. Ngọc thanh cảnh 3 tầng, trong cơ thể lực lượng, sánh ngang tiên thiên đỉnh phong. Dạ Phong nhìn từ ánh hạo đám người liếc mắt, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói: "Hắn tự nhiên biết từ ánh hạo đám người, trong lòng có rất nhiều nghi hoặc. Thế nhưng, Dạ Phong cũng không hy vọng, những thứ này mới nhập môn đệ tử, dám trước mặt mình làm càn." Sở dĩ, Dạ Phong mới có thể tỏa ra tự thân uy áp, mạnh mẽ để cho bọn họ an tĩnh lại. Dù sao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 Đối mặt loại tình huống này, dù cho Hoàng Dung cực kỳ thông minh, cũng là nghĩ không ra cái mưu cơ. Gì đó là? Linh chi sao? Đi ở sơn gian Hoàng Dung, đột nhiên thấy được một cái tựa như linh chi đồ đạc. Chỉ là, cái này linh chi cao thấp, lại cùng Hoàng Dung trong ấn tượng linh chi có chút bất đồng. Ôm lấy tò mò ý tưởng, Hoàng Dung trực tiếp thay đổi phương hướng, hướng phía tốt lắm lại tựa như linh chi đồ đạc đi tới. Tên thật là linh chi. Lớn như vậy linh chi, cái này cần là sống bao nhiêu tuổi? Làm Hoàng Dung đi tới linh chi phụ cận, trực tiếp liền ngây ngẩn cả người. "Thank you Hoàng dược sư nữ nhi." Hoàng Dung coi như là kiến thức rộng. Nhưng là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 Dạ Phong tự nhiên không có khả năng vô cùng lo lắng. Trớn phản, Dạ Phong ngược lại cho rằng đây là Thanh Vân Môn một cơ hội, chỉ cần Thanh Vân Môn trọng thương thiếu Lâm cường giả, như vậy, Thanh Vân Môn lui dành, liền sẽ trong nháy mắt truyền bá ra ngoài. Cứ như vậy, coi như không thể hoàn thành hệ thống cái thứ 2 chi nhánh nhiệm vụ. Thế nhưng, muốn hoàn thành hệ thống đệ một cái chi nhánh nhiệm vụ, nhưng cũng không phải là không thể. Bộ đoàn đã biết, các ngươi có thể đi về. Thiếu Lâm sự tình, không cần để ở trong lòng. Sau đó, Dạ Phong khoát tay náo, không thèm để ý chút nào mở miệng nói: "Tạo Điệu Tăng không ra tay."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 nhưng là hết sức mất cảm. Mới vừa gia nhập Thanh Vân Sơn một lúc, hắn vẫn còn ở trong lòng trào phúng, cho rằng Thanh Vân Sơn mạch linh khí mờ manh, là đại tống hoàng triều thâm sơn cùng cốc. Thế nhưng, khi hắn tiến nhập Thanh Vân môn phạm vi sau đó, Huyền Tịch Hỏa thượng liền bị giận mình. Bởi vì Thanh Vân môn nơi dừng chân bên trong, thiên địa linh khí cực kỳ dồi dào. Coi như là thiếu lâm chỗ ở nơi dừng chân, thiên địa linh khí đều kém xa tí tấp Thanh Vân môn. Đặc biệt là bọn họ lúc này chỗ ở Thông Thiên phòng, phản phật chính là một cái động tiên phúc địa, thiên địa linh khí nồng nặc hơi giò người. Điều này cũng làm cho Huyền Tịch Hỏa thượng minh bạch, Thanh Vân môn cũng không có mình trong tưởng tượng đơn giản như vậy.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 Tới Thanh Vân Sơn Mạch mục đích đều là xem náo nhiệt mà thôi. Thế nhưng, Thanh Vân môn phạm vi bên trong thiên địa linh khí, như trước đưa tới không ít võ giả chú ý. Sở dĩ, chứng kiến huyền tịch hòa thượng thời khắc này biểu hiện, những võ giả này tự nhiên có thể đoán được huyền tịch hòa thượng mã nô lệ. Huyền tịch hòa thượng, nhìn chúng Thanh Vân môn để thang thiên địa linh khí thủ đoạn, chỉ bất quá, coi như đã biết huyền tịch hòa thượng mục đích, những võ giả này cũng không có trực tiếp một chút phá. Dù sao, bọn họ căn bản cũng không dám đắc tội liền tịch hòa thượng. Bằng không, nếu như phá hoàn huyền tịch hòa thượng như hoa, chỉ sợ bọn họ toàn bộ tông môn đều sẽ bị thiếu lâm chó ghi hận bên trên. A Di đã phạt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 Nếu có một câu lời nói dối, đệ tử nguyện ý rơi vào vô gian ác tỳ địa ngục. Nghe được Khâu Sử Cơ chất vấn, Phổ Phi Thương Hòa thượng ngẩn người, sau đó vội vã mở miệng hô. Hắn có thể đủ vì mình tư dục, đi tùy ý vu tội dạ phòng, tự nhiên không phải là cái gì đắc đạo cao tăng. Sở dĩ, hướng Phật tổ thể loại này hư vô độ đạt, Phổ Phi Thương Hòa thượng căn bản cũng không có để ở trong lòng. Khâu đạo trưởng, người cũng nghe đến rồi. Phổ Phi Thương nhưng là dựa theo yêu cầu của ngươi, hướng Phật môn thể. Nghe được Phổ Phi Thương lời nói, Huyền Tịch Hòa thượng nheo miệng lên, nhưng cũng không có quá mức rõ ràng. Cái này Phổ Phi Thương ngược lại là cố gắng dựng đạo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 Thế nhưng, Thiên Gia Kiếm là nàng sư tôn Thụy Nguyệt đại sư, chuyển cho nàng Cửu Thiên thần minh. Vì vậy, mặc dù Lục Tuyết Kỳ ưa Hoàng Dung tên đệ tử này, cũng không khả năng đem Thiên Gia Kiếm giao cho Hoàng Dung. Đáng tiếc, nếu là ngươi không có nương tay, lấy mộ dung phục tu vi, lại làm sao có khả năng còn sống sót? Đột nhiên, Dạ Phong thanh âm trầm rãi đang lúc mọi người vang lên bên tai. Chỉ thấy thời khắc này Dạ Phong, mang trên mặt một vẻ tiếc nuối biểu tình, phản phất tại tiếc cho cái gì mà Dạ? Cái gì? Không thể nào, hắn đang khoác lác chứ? Kém chút chạm sát mộ dung phục một kiếm, lại còn nương tay. Theo Dạ Phong thoại âm rơi xuống,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 Đột nhiên, vốn là thừa nhận áp lực cự đại huyền tịch hòa thượng, đã nhận ra một cỗ sát ý lạnh như băng từ Dạ Phong thân thể bạo phát, trong nháy mắt đem chính mình bao phủ trong đó. Đáng chết, hắn tới thật. Liều rồi, có chút cậu cấp khiêu tường huyền tịch hòa thượng, lại cũng không đoán hỏi tới những chuyện khác. Sau một khắc, huyền tịch hòa thượng liền đem vận chuyển chân khí tới được định phòng, tay phải hướng phía Dạ Phong hung hăng vỗ. Trong sát na, một chỉ kim sắc trưởng ấn hiện lên, tại chân khí thôi động phía dưới, thật nhanh hướng về phía Dạ Phong đánh tới. Đây là huyền tịch hòa thượng tối cường võ kỹ, cũng là thiếu lâm 72 tuyệt kỹ một trong đại lực kim cương trưởng ở Huyền Tịch Hoa thượng xem ra, coi như Dạ Phong thực sự mạnh hơn Chí Minh. Thế nhưng, chỉ cần mình đột nhiên tấn kích, có thể đem Dạ Phong bức lui. Như vậy, hắn liền có thể nắm cơ hội này, thoát đi Thông Thiên Phong, thoát đi Thanh Vân Sơn mạch, coi như còn lại thiếu Lâm tăng người chết sống. Đến rồi hiện ở vào thời điểm này, Huyền Tịch Hoa thượng đã không để ý tới nhiều như vậy. Nhưng mà, sau một khắc, Huyền Tịch Hoa thượng liền trợn tròn mắt. Chương 39, thuần sát Huyền Tịch, Thiếu Lâm toàn diệt, Thông Thiên Phong. Không thú vị, ngươi cũng chỉ có loại này trình độ sao? Dạ Phong nhìn lấy trước người Huyền Tịch Hoa thượng, nhàn nhạt mở miệng hỏi: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 Đối với Thiếu Lâm tăng người hạ tràng, bọn họ tối đa chỉ là cảm thán vài câu, lại không có bất luận cái gì một cái người dám mở miệng vì Thiếu Lâm tôn thương bởi bất công. Ngược lại thì dạ phong ngữ kiếm thuật, làm cho tất cả võ giả của nhiệt không nớt. Dù sao, ở trong ấn tượng của bọn hắn, lư kiếm thuật hoàn toàn chính là vật trong truyền thuyết. Bây giờ, cái này trong truyền thuyết thần khí, cư nhiên thực sự bị người cho nắm giữ. Chương 40, đưa các nàng ba cái lưu lại, cục đi. Thông Thiên Phong, hô vô lượng thiên tôn. Thật là không có nghĩ đến, cư nhiên thật sự có ngữ kiếm thuật tồn tại. Mã Ngọc sâu hớp một khẩu khí, khắp khuôn mặt là rung động biểu tình. Trước đây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 lại có Dạ Phong cùng Lục Tiết Kỳ, hai vị tiên tượng đại tông sư cảnh giới tồn tại. Một ngày tin tức này truyền bá ra, thanh vân môn trong nháy mắt sẽ thế thân toàn chân giáo, trở thành đại tông hoàng triều mới đạo môn đứng đầu. Vì vậy, ở Dạ Phong trước mặt, Mã Ngọc đương nhiên sẽ không bày cái gì chướng bối cái giá. Toàn chân giáo khâu sự cơ, gặp qua thanh vân trưởng môn. Toàn chân giáo vương xử nhất, gặp qua thanh vân trưởng môn. Mà ở Mã Ngọc hành lễ sau đó, khâu sự cơ cùng vương xử nhất cũng là làm ra giống nhau lễ nghi. Mã Ngọc có thể nghĩ tới sự tình, bọn họ tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Tuy là, nhìn lấy thanh vân môn siêu việt toàn chân giáo,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 chứ để ở đại tống hoàng triều truyền ra. Như vậy, thành văn môn địa vị sẽ mạnh địa để thằng tới một cái trình độ đáng sợ. Mà bọn họ trú ở tông môn, thành hữu thành văn môn phụ thuộc tông môn, địa vị tự nhiên cũng sẽ nước lên thì thề lên. Điều này làm cho Chu Thiên, Lý Địch đám người cực kỳ hứng phấn. Lần này thiếu lâm lực kích, các người bốn người biểu hiện coi như không tệ. Có công tứ thượng. Buồn tọa rảnh rỗi, sáng lập một ít không dùng được công pháp. Hôm nay, bộ tọa liền đem những công pháp này ban cho các ngươi. Dạ Phong tùy ý phất phất tay. Sau một khắc, một chồng trưng bày ở nội đạo điện sách, liền trực tiếp bay ra ngoài.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 Đem Lục Tiết Kỳ triệu hoán qua đây phía sau, Lục Tiết Kỳ nhưng là dạn dạn phong không ít đồ đạc. Trong đó, Thanh Vân Môn thì có thanh vân môn luyện khí thuật. Quan trọng nhất là, hôm nay thanh vân môn nơi dừng chân, nhưng lại có 10 cái hạ phẩm linh mạch. Ở linh khí dự dụng dục dưới, thanh vân môn nơi dừng chân bên trong đã ra đời không ít thứ tốt, chỉ cần thu thập một ít tích hợp luyện khí tài liệu. Bằng vào dạng phong hôm nay tu vi, luyện chế ra nhất kiện tiện tay pháp bảo, căn bản không phải chuyện khó khăn gì. Cứ làm như vậy. Chờ, các loại, Lục Tiết Kỳ đem Hắc Ma đỉnh trả lại, ta mà bắt đầu luyện chế pháp bảo. Thiên Phong Sơn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 Nghe được Tiểu Phong hỏi, An Mạch vội vã mở miệng, hướng về phía Tiểu Phong hồi đáp. Hắn là cái bang 7 tuổi đệ tử, cũng là chuyên môn phụ trách cho Kiều Phong truyền lại tin tức người. "Ồ, kết quả như thế nào?" Tiểu Phong biểu tình bình tĩnh, nhàn nhạt, nhạt mở miệng hỏi. "Trên tư tế, đối với Thanh Vân môn sự tình, Tiểu Phong cũng không phải là đặc biệt quan tâm. Bởi vì những năm gần đây, Tiểu Phong đã thấy rất nhiều trên giang hồ chuyện giết, cùng với các loại các dạng âm mưu. Chỉ bất quá, bởi vì Thanh Vân môn sự tình, dính đến Tiếu Lâm cao thủ. Sở dĩ, Tiểu Phong mới có thể làm cho đệ tử của cái bang lưu ý Thanh Vân môn kết quả." Hội ban chủ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 Điều này sao có thể chứ? Ngươi từ đâu có được tin tức giả? Huyền Từ Phương Trượng trên mặt, tràn đầy không dám tin biểu tình, hướng về phía trước người tiểu Sa Di quát. "Than khỉu thiếu Lâm Phương Trượng, huyền từ rất rõ ràng sợ huyền tịch hòa thượng thực lực. Thiên tượng đại tông sư nhị trọng, mà thanh văn môn đâu?" Ở thiếu Lâm dò xét trong tin tức, chỉ có dạng phong cái này trưởng môn, đặt tới chỉ huyền cảnh giới tông sư. Bây giờ, cái này tiểu Sa Di lại nói, huyền tịch hòa thượng chết ở thanh văn môn trùng. Điều này làm cho huyền từ Phương Trượng không thể nào tiếp thu được. Thế nhưng, huyền từ trong lòng cũng rất rõ ràng. Trước mặt mình cái này tiểu Sa Di,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 Hắn lại càng sợ viện tử cho là mình rối trá, chỉ có thể mở miệng lần nữa giải thích. Hồ A Di đạo Phật. Viện tử Phương Trượng sâu hấp một khẩu khí, mạnh mẽ để cho mình tỉnh táo lại, sắc mặt nhưng là vô cùng âm trầm. "Đi." Thông báo bên trong chùa Sở Hữu Tuệ chữ Lót tăng nhân. Để cho bọn họ sau một nén nhang, đến lại Hùng Bảo Điện tới gặp lão nạp. Chương 47, tám điều tăng. Triều đình chú ý. Tiểu Lâm. Đại Hùng Bảo Điện. Tham kiến Phương Trượng. Tham kiến Phương Trượng. Từng vị tiểu lâm tăng nhân liên tiếp đi vào Đại Hùng Bảo Điện. Những tiểu lâm tăng này người trên mặt, biểu tình đều là hết sức khó coi. Hiển nhiên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 Triều đình có thể thích hợp cùng Thanh Vân Môn tiếp xúc, thăm dò sở Thanh Vân Môn thái độ. Một cái ăn mặc tiểu thư sinh trung niên nam tử mở miệng, hướng về phía Triệu Không Dận hồi đáp. Hắn là hoàng thượng, đã từng chỉ là một người bình thường thư sinh. Thế nhưng, bởi vì chỉnh lý đạo kinh hơn 10 năm con hệ, hoàng thượng một buổi sáng nội đạo, từ một người bình thường thư sinh, ngắn ngủi mấy năm, liền đạt tới lục địa thần tiên cảnh giới. Đồng thời, ở thành tựu lục địa thần tiên sau đó, hoàng thượng như trước trung tâm với đại tổng hoàng triều. Cũng chính bởi vì cái này dạng, hoàng thượng trực tiếp trở thành Triệu Không Dận tâm phúc trọng thần. Hoàng huynh, thân đệ có ý kiến cũng giống. Thanh Vân Môn trưởng môn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 Suy nghĩ cẩn thận toàn bộ sau đó, Dạ Phong ánh mắt chuyển động, nhìn về phía còn lại 3 cái rút được phần thượng. Sơn Hải Khai. Đúng lúc là Dạ Phong cần chữ vật giới chỉ. Thất Tinh Kiếm Thức, là Thanh Vân môn tứ đại kiếm quyết một trong, cũng là Thanh Vân trưởng môn truyền thừa một trong. Hôm nay Dạ Phong tu luyện Thất Tinh Kiếm Thức, tự nhiên là lại không quá thích hợp, còn như tầng thư thư. Hôm nay Thanh Vân môn trùng, Phong hội phòng còn sai một cái thủ tọa đầu. Chương 50, chính mình là nhận lấy đâu, vẫn là nhận lấy đâu. Thông Thiên Phong, Ngộ đạo điện. Tầng thư thư. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Thanh Vân môn Phong hội phòng thủ tọa.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 Đây hết thảy đều là Dạ Phong không tưởng mà thôi. Hôm nay Tằng Tư Tư, Thiên Phú chính là so với Vương Ngự Yên đám người cần mạnh. Là Tằng Tư Tư lĩnh mệnh. Nghe được Dạ Phong phân phó, Tằng Tư Tư lộ ra một nụ cười, không chút do dự hồi đáp. Được triệu hắn đến cái này thế giới thời gian. Trong góc của hắn, liền xuất hiện Thần Châu Đại Lục, cùng với thanh văn môn tin tức. Sở dĩ không cần Dạ Phong giải thích quá nhiều, hắn liền biết rõ Dạ Phong ý tứ. Ừm, người trước ly khai a. Nếu là muốn kiến tạo phong hội phòng, có thể đi phân phó những thứ kia đệ tử ký danh. Dạ Phong gật đầu, cũng không nói thêm gì dự định. Không có biện pháp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 Ngọc Thanh Cảnh bốn tầng. Đây là cái gì cảnh giới? Biểu Tiểu Thương, ngươi biết không? Á Chu trên mặt lộ ra một vẻ biểu tình nghi hoặc, hướng về phía bên cạnh Vương Ngư yến hỏi. Đối với Hoàng Dung Thanh Âm, Á Chu tự nhiên là có thể nghe được. Dù sao, ba người các nàng đều là bị Hoàng Dung mang tới Tiểu Trúc Phong. Thế nhưng, đối với Hoàng Dung trong miệng Ngọc Thanh Cảnh bốn tầng, Á Chu cũng là không hiểu ra sao. Phải biết rằng, nàng duy là chỉ có hậu thiên cảnh giới thực lực. Thế nhưng, đối với tu luyện cảnh giới, Á Chu vẫn là hết sức rõ ràng. Nhưng này cái Ngọc Thanh Cảnh bốn tầng, Á Chu cũng là chưa bao giờ nghe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 Mà trước mắt thanh niên mặc áo trắng này, rõ ràng không phải giả phòng. Dưới tình huống như thế, hắn vì sao dám leo lên tiểu trúc phòng? Ta nói tiểu cô nương, ngươi không khỏi cũng quá cẩn thận a. Nhìn lấy A Chu vẻ mặt phòng bị biểu tình, Tang Tư Thư trực tiếp liền nở nụ cười. Hắn từ thông thiên phong sau khi rời khỏi, liền đi trước phong hồi phòng một chuyến. Đang quen thuộc phong hồi phòng phía sau, Tang Tư Thư liền đi thẳng tới tiểu trúc phòng. Về phần hắn tại sao lại muốn tới tiểu trúc phòng? Nguyên nhân rất đơn giản. Tha hương nộ cố tri, bất kể như thế nào, hắn cùng với Lục Tuyết Kỷ đều đến từ chính Chu Tiên thế giới. Dù cho trước đó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 Mà Tằng Thư Thư chẳng thái, rõ ràng không phải tới làm sống. Vì vậy, thân phận của Tằng Thư Thư tự nhiên cũng chỉ có thể là Thanh Vân môn trưởng lão rồi. Hắn là Tằng Thư Thư, phong hồi phong thủ tọa. Các ngươi về sau nhìn thấy hắn, gọi hắn từng trưởng lão là tốt rồi. Chương 52, Vương Ngữ Yên chấn động. Lục Tuyết Kỳ ban bảo. Tiểu trúc phong, gặp qua từng trưởng lão, gặp qua từng trưởng lão. Theo Lục Tuyết Kỳ thoại âm rơi xuống. Hoan dung, Vương Ngữ Yên từ nữ, dồn dập hướng về phía Tằng Thư Thư hành lễ. Hoan dung là Lục Tuyết Kỳ đại đệ tử, tự nhiên kêu thập phần rộng rãi bằng phẳng. Ngược lại thì Vương Ngữ Yên ba người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 không thể không nói, bị người như vậy hành lễ thời điểm, Tang Tư Tư vẫn là hết sức hưởng thụ. Bất quá, theo Lục Tuyết Kỳ ánh mắt hàng lâm, Tang Tư Tư trong nháy mắt liền thu liễm nụ cười. "Lục sư muội, nếu đệ tử của ngài đột phá, ta đây liền rời đi trước, không quấy rầy các ngươi nói chuyện." Sau đó, Tang Tư Tư vội vã mở miệng, hướng về phía Lục Tuyết Kỳ nói rằng, hắn đương nhiên biết Lục Tuyết Kỳ ánh mắt muốn biểu đạt chút gì, không phải là thời chờ trong lúc đó muốn trò chuyện, gạt bỏ chính mình chướng mắt sao. "Được chưa? Ta đây đi là được." Không tiễn. Lục Tuyết Kỳ thanh âm lạnh như băng kia vang lên.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 Cấm nàng căn bản cũng không biết, Hoàn Dung cùng Lục Tuyết Kỳ trong lúc đó, tại đánh lấy bí hiểm gì. Người trước buông tay, nhìn lấy Hoàn Dung dáng dấp, Lục Tuyết Kỳ chỉ cảm thấy trẩn lên đau đầu. Nàng an tĩnh như vậy tính cách, tại sao phải có Hoàn Dung cái này dạng nhảy thoát đệ tử đâu? Hắc hắc. Nghe được Lục Tuyết Kỳ lời nói, Hoàn Dung vội vã buông tay, trên mặt lại lộ ra vẻ đắc ý thần sắc. Theo Hoàn Dung, chính mình xinh đẹp sư phụ, nhất định là chuẩn bị bằng lòng mình. Nhưng mà, làm cho Hoàn Dung không nghĩ tới chính là, sau một khắc, một thanh màu xanh tiên kiếm, trực tiếp từ linh nguyệt các bay ra, cuối cùng rơi xuống Lục Tuyết Kỳ trong tay. Thiên gia kiếm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 Chỉ mong chuôi này thanh sắc tiên kiếm xuất hiện, có thể bỏ đi hoàn dung đối với thiên gia kiếm nhớ thương a. Cái gì? Đây là cho ta. Nghe được Lục Tuyết Kỳ lời nói, Hoàn Dung vội va tiếp nhận thanh sắc tiên kiếm, khắp khuôn mặt là vẻ mặt vui mừng. Quả thật, chuôi này màu xanh tiên kiếm, uy lực so già kém thiên gia kiếm. Thế nhưng, đối với Hoàn Dung mà nói, chuôi này trường kiếm màu xanh, so với thiên gia kiếm càng trọng yếu hơn. Dù sao, cái này nhưng là chân chính thuộc về nàng Hoàn Dung pháp bảo. Chương 53, đẳng cấp pháp bảo. Luyện khí hoàn thành. Tiểu trúc phong. Ha ha ha, ta rốt cuộc bay lên đến rồi.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 Phản vật chuôi này màu xanh tiến kiếm, thiên sinh liền là chính mình pháp bảo một dạng. Hoàng dung không đốc, nàng rất nhanh cũng biết là chuyện gì xảy ra. Hiển nhiên, chân mình dưới thanh sắc tiến kiếm, là sinh đẹp sư phụ vì mình lượng thân tạo ra. Cái này cũng có thể dùng hoàng dung trong lòng, đối với lục tuyết kỳ tấn kích, trong nháy mắt thì đạt đến đỉnh điểm. Thật sự bay lên đến rồi. Đây rốt cuộc là công pháp gì? Thành văn môn đệ tử đều có thể học được loại này ngự kiếm phi hành phương pháp sự lý sao? Phía dưới Vương Ngự Yên, A Chu, A Bích ba người, nhìn lấy bay lượn tại trong hư không hoàng dung, khắp khuôn mặt là rung động biểu tình.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 Hôm nay Thanh Vân Môn, ở Đại Tống Hoàng Triều địa vị, đã xuất hiện biến hóa rất lớn. Nếu như Dạ Phong còn đối kịp một lần giống nhau, dựa vào hệ thống năng lực, đi chọn Thanh Vân Môn đệ tử. Như vậy, ở bên ngoài trong mắt, Thanh Vân Môn tu học trò tiêu chuẩn sẽ biến đến hết sức mơ hồ. Đây đối với Thanh Vân Môn phát triển cũng không là một chuyện tốt. Thằng thứ thư, ngươi có thể có biện pháp nào? Từ nơi này chút bái sứ người, chọn lựa ra thích hợp ta Thanh Vân Môn đệ tử. Nghĩ không ra một cái ý kiến hay Dạ Phong, trực tiếp đem ánh mắt của mình, hướng phía cách đó không xa đại tụ nhìn lại. Thành tự hệ thống sở hữu giả, Dạ Phong đối với gọi tới xinh linh Có một loại cực kỳ đặc thù cảm ứng, mặc kệ bọn hắn ở địa phương nào, Dạ Phong đều có thể rõ ràng cảm giác được bọn họ trô ở vị trí. Ví như bây giờ, Dạ Phong là có thể rõ ràng cảm giác được, Tang Tư Tư trốn ở cách đó không xa trên cây to. Hắn là cùng Chương Thiên nhất cùng là leo lên thông tiên phong. Chỉ bất quá, Tang Tư Tư vẫn luôn không có chủ động nhện thân. Vì là, Dạ Phong cũng không biết Tang Tư Tư tại sao muốn làm như vậy. Thế nhưng, Dạ Phong lại tin tưởng Tang Tư Tư, không biết làm cái gì phản bội mình sự tình. Sở dĩ, Dạ Phong lúc trước cũng không có vạch trần hắn. À, nghe được Dạ Phong lời nói, Chương Thiên ngẩn người.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 Không gì sánh được nghiêm túc hồi đáp. Tính tình của hắn tuy là nhạy thoát, thế nhưng, đang đối mặt chính sự lúc, hắn nhưng tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình phạm sai lầm. Chứng kiến tầng thư thư cái kia nghiêm túc thái độ, Dạ Phong nụ cười trên mặt càng phát đậm nặng lên. Sau đó, Dạ Phong chậm rãi chuyển động ánh mắt, nhìn về phía một bên Trường Thiên. Trường Thiên, ngươi có thể rời đi. Nói cho những thứ kia muốn bãi sứ người. Bảy ngày sau đó, ở trong trận pháp kia trì thời gian một nén nhang, liền có thể bãi nhập ta thanh văn môn. Chương 56, Hỏa Kỳ Lân. Tuyên bố thu học trò tin tức. Thông Thiên Phong. Lộ đạo điện.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 Theo Thanh Vân Môn truyện tích truyền ra, hôm nay Thanh Vân Môn đã là đại tông công nhận đạo môn đứng đầu. Liên đoàn chân giáo Mã Ngọc đám người đều công khai thừa nhận chuyện này. Mà Thanh Vân Môn đệ tử rất thưa thất tin tức này, tự nhiên cũng không gạt được đại tông Hoàng Triều người. Vì vậy, đại tông Hoàng Triều người rộn rập nối liền không dứt đi tới Thanh Vân Môn. Dưới cái nhìn của bọn họ, Thanh Vân Môn nếu đã trở thành đại tông đạo môn đứng đầu, như vậy, Thanh Vân Môn hành động kế tiếp, tất nhiên là đại lượng chiêu thu đệ tử. Chỉ có cái này dạng, Thanh Vân Môn tài năng mới có thể triệt để thành tựu đạo môn đứng đầu cái này vị trí. Mà Thanh Vân Môn đại lượng thu đồ đệ,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 cũng không có có chỗ nào không đúng. Dù sao, hôm nay Thanh Vân Môn ở đại tông hoàng triều địa vị, thậm chí vượt qua Thiếu Lâm Tôn Trân. Dưới tình huống như thế, nếu như Thanh Vân Môn đệ tử quá ít, mới là nhất kiện chuyện kỳ quái. Ai chứ vị sư đệ? Nghe Tư Minh quên một câu. Cái này thời gian mấy ngày bên trong, thu thập nhiều một ít trăm năm bạo dược a. Chờ, các loại, một nhóm mới đệ tử nhập môn, còn muốn thu thập trăm năm bạo dược thì không phải là một chuyện dễ dàng. Nghe được mọi người hỏi, Từ Anh Hạo hít một khẩu khí, bất đắc dĩ mở miệng nói. Hắn hiện tại đã nhìn thẳng vào mình. Hắn biết thiên phú của mình, so ra kém hoàn dung.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 Ta cũng không tin, cái này Thanh Vân trưởng môn dám làm gì ta?" Đoan Dụ cắn răng, nói một chút để thằng chính mình tinh thần nói. Sau đó, Đoan Dụ liền lay động tốc bộ, chầm rãi hướng phía Thông Thiên Phong thượng tẩu đi. Chỉ là, Đoan Dụ leo lên tốc độ, thực sự thập phần phong thả. Bởi vì Đoan Dụ kỳ thực cũng biết, hắn đại lý thế tự thân phận, cũng không có tác dụng gì. Đại lý, chỉ là một cái tiểu quốc, mà Thanh Vân môn, cũng là đại tông hoàng triều bây giờ đạo môn đứng đầu. Đại lý ở Thanh Vân môn trước mặt, căn bản lại không tồn tại cái gì lực uy hiếp. Có thể mặc dù là cái này dạng, Đoan Dụ như trước vẫn còn ở hướng phía đỉnh núi đi tới. Trong lòng của hắn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 Chỉ thấy một người mặc đạo bào nam tử, đang đứng tại chính mình cách đó không xa. Mà ở bên cạnh người đàn ông này, Hỏa Kỳ Lân càng là tu liệm toàn thân Hỏa Diễm, lặng lặng phủ phục ở bên chân của hắn. Đoan Dự, ngươi tới ta Thanh Vân Môn, có gì muốn làm? Dã Phong nhìn một chút nằm dưới đất thân ảnh, nhàn nhạt, nhạt mở miệng hỏi. Tính danh, Đoan Dự tu vi, chỉ Huyền Thông Sư nhị trọng căn cốt, 72, thượng đẳng, nội tính, 65, thượng đẳng. Lúc trước, Dã Phong đang ở Ngộ Đạo trong điện, tìm hiểu Đan đạo chân giải. Thế nhưng, theo Hỏa Kỳ Lân giải đạo, Dã Phong cũng biết đã xảy ra chuyện. Quả nhiên, làm Dã Phong làm ra Ngộ Đạo Đạo điện,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 Nói đi, ngươi muốn làm gì?" Dạ Phong nhàn nhạt phủi đoàn dự liếc mắt, mở miệng lần nữa hỏi. Đối với đưa tới cửa đoàn dự, Dạ Phong trong lòng có chút quân quý. Quả thật, đoàn dự tự thân thiên phú, hoàn toàn chính xác hết sức không sai. Bất kể là Bắc Minh thần công, vẫn là lục mạch thần kiếm trở, các loại tuyệt học, đoàn dự đều có thể ở thời gian cực ngắn bên trong học được. Thế nhưng, đoàn dự đối đãi tu luyện thái độ cũng là hết sức lười nhác. Mặc dù có rất nhiều thần công bản thân, đoàn dự hôm nay cảnh giới lại cũng chỉ có chỉ Huyền tông sư 2 tầng. Sở dĩ, Dạ Phong cũng không biết, chính mình có nên hay không đem đoàn dự biến thành thanh văn môn đệ tử.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 hay hoặc là lục mạch thần kiếm. Đoan Dụ, ngươi đánh giá quá cao mình. Để cho ngươi trở nên kiêu ngạo toàn bộ, ở ta thanh văn môn trong mắt đều không có chút nào giá trị. Vì vậy, ta thanh văn môn đương nhiên sẽ không ở trên người của ngươi lãng phí thời gian. Nhìn lấy nghi vấn chính mình Đoan Dụ, Dạ Phong lắc đầu, không chút lưu tình đã kết nói. Hắn muốn phá hủy Đoan Dụ tự tin, hoặc có lẽ là hắn muốn hoàn toàn thay đổi Đoan Dụ quan niệm. Chỉ có cái này dạng, đem Đoan Dụ thu nhập thanh văn môn 603 sau đó, Đoan Dụ tài năng mới có thể nỗ lực tu luyện, vì thanh văn môn phát quang phát nhiệt. Không, ta không tin. Ngươi đang lừa ta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 thành công bị thanh văn môn bắt lại. Thành cửu thanh văn môn trưởng môn, Dạ Phong tự nhiên là tương đối vui vẻ. Chỉ là, ở đoàn dự trước mặt, Dạ Phong lại không thể trực tiếp biểu hiện ra ngoài. Đa tại trưởng môn. Nghe được Dạ Phong phân phó, đoàn dự liền vội vàng đứng dậy, sau đó vẻ mặt chờ mong nhìn về phía Dạ Phong. Hắn có thể sẽ không quên. Chỉ cần mình bái nhập thanh văn môn, Dạ Phong liền sẽ nói cho hắn biết thần tiên tỷ tỷ tin tức. Yên tâm. Buồn tọa nếu đáp ứng ngươi, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Cảm nhận được đoàn dự ánh mắt, Dạ Phong cười cười, sau đó liền mở miệng kể lễ. Thần tiên trong miệng ngươi tỷ tỷ, tên thật gọi là Lý Thương Hải.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 Dạ Phong cũng bảo lưu lại một ít tin tức, cũng không có toàn bộ nói cho Đoàn Dụ. Tỷ như, Vô Nhai tử là Vương Ngự Yên ông ngoại của, lưu lại Bắc Minh thần công nhân là Lý Thu thủy tổ, các loại. Cũng không phải Dạ Phong không muốn nói cho Đoàn Dụ, mà là hôm nay Đoàn Dụ đã bị Dạ Phong đả kích rất thảm. Dạ Phong thật vẫn có chút sợ hãi, Đoàn Dụ biết tất cả tin tức sau đó, trực tiếp liền lâm vào chán trường bên trong. Nguyên lai like là cái này dạng. Lý Thương Hải mới chỉ có là thần của ta tiên tỷ tỷ. Đoàn Dụ trên mặt lộ ra một vẻ nét mặt hưng phấn. Từ ở Lang Hoàn Phúc địa bên trong, chứng kiến Lý Thương Hải phò tượng sau đó, hắn liền trực tiếp yêu đối phương.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 tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Ha ha, đa tại trưởng môn, tiên đệ tử này thật không tệ. Ta còn bận rộn bảy binh bố trận, liền không tiếp tục ở lại chỗ này. Nghe được giọng phong lời nói, Tang Tư Tư cười cười, trực tiếp liền đáp ứng. Hắn đích xác có thu học trò ý tưởng, mà Đoàn Dụ tư chất cũng thỏa mãn hắn thu học trò điều kiện. Vì vậy, đối với giáo dục Đoàn Dụ chuyện này, Tang Tư Tư vẫn là hết sức vui lòng. Sau đó, Tang Tư Tư thân ảnh lượn lên, trong nháy mắt xuất hiện ở Đoàn Dụ bên cạnh. Sau một khắc, không đợi Đoàn Dụ mở miệng, Tang Tư Tư liền bắt được Đoàn Dụ, trực tiếp phóng lên cao. Không hưu, một vệt kim quang hiện lên uyên biên kiếm tử trong hư không hiện lên, vững vàng nâng Tăng Thư Thư hai người, trực tiếp hướng phía phong hội phong mà đi. A ha ha ha vẹn vẹn hai cái thời gian hô hấp, Tăng Thư Thư cùng Đoàn Dự hai người liền trực tiếp biến mất ở thông thiên phong phụ cận, chỉ để lại Đoàn Dự cái kia hoàng sợ gọi, ở giữa không trùng không ngừng quẩn quẩn. Tên đáng thương, nếu như hắn biết trận tướng, chỉ sợ lòng muốn chết đều có a. Nhìn lấy Tăng Thư Thư cùng Đoàn Dự phương hướng ly khai, Dạ Phong không có phúc hậu nợ nụ cười. Lần này, hắn thật đúng là đem Đoàn Dự lừa rối que rồi. Đầu tiên là Vương Ngữ Yên vấn đề, liên quan tới Vương Ngữ Yên thân thế, Dạ Phong đích xác không có rối trá. Thế nhưng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 chỉ thấy thời khắc này Đoàn Dụ, đang núp ở một cây đại thụ phía sau, Tân Tân hữu vị nhìn lấy quyển sách trên tay xách. Cái kia lưu luyến quên về dáng dấp, có thể dùng Đoàn Dụ căn bản cũng không biết, Căng Thư Thư đã đứng ở sau lưng của hắn. "Ngươi độ, ngươi đang làm gì? Đem bảo bối của ta bản đơn lẻ trả lại cho ta." Căng Thư Thư hét lớn một tiếng, sợ đến Đoàn Dụ run một cái. Sau đó, không đợi Đoàn Dụ phục hồi tinh thần lại, Căng Thư Thư liền đoạt đi rồi Đoàn Dụ quyển sách trên tay xách, cẩn thận nhặt trà được tới. Đây chính là hắn chôn tàng nhiều năm tuyệt thế bản đớn lẻ. Trong đó mỗi một bức tranh minh họa đều đường Căng Thư Thư vô cùng trầm mê. Vì vậy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 khả năng liền có chút vị đáng muốn ăn. Đối với đoàn dự trả lời, Tang Thư Thư tự nhiên là không tin. Đối với mình tuyệt thế bản đơn lẻ, Tang Thư Thư vẫn luôn là vô cùng coi trọng. Hắn có thể không phải nhớ kỹ chính mình lúc nào đem tuyệt thế bản đơn lẻ giao cho đoàn dự. Sở dĩ, vì muốn năn đoàn dự trộm đồ hành vi, Tang Thư Thư chuẩn bị xong tốt giáo huấn đoàn dự một phen. Đùa gì thế? Ta sẽ đem bảo bối của ta bản đơn lẻ cho. Nhưng mà, Tang Thư Thư lời nói vẫn chưa nói xong, liền đột nhiên ngừng lại. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Hắn đem đoàn dự mang tới phong hồi phong ngày nào đó Bởi vì vội vàng đi trích tinh lâu vài bỗ lốc trong đưa chân pháp, Sở Dĩ, Tang Thư Thư đang giảng giải một lần thái cực huyền thánh đạo phía sau, liền ném cho Đoàn Dự vài quyển sách. Mấy bản này trong sách, đi lại Tang Thư Thư một ít tu luyện kinh nghiệm. Tang Thư Thư dụng ý, tự nhiên là hy vọng có thể đến giúp Đoàn Dự. Thế nhưng lúc này nghĩ đến, mình đương thời rất có thể quá mức vội vội vàng vàng, không cẩn thận liền đem tuyệt thế bản đơn lẻ cầm nhầm. Bằng không, lấy Đoàn Dự tu vi như thế, lại làm sao có khả năng trộm được chính mình tiếp thân vật? Ý nghĩ như vậy vừa xuất hiện, liền được Tang Thư Thư tán thành. Đồng thời, điều này cũng làm cho Tang Thư Thư trên mặt lộ ra vẻ lúng túng thần sắc. Chính mình, dường như trách oan Đoàn Dụ. Hồ Chứng kiến Tàng Tư Tư biểu tình, Đoàn Dụ ngược lại thì tùng một khẩu khí. Hắn biết, trên người mình hiểu lầm giải khai. Chỉ ít, Tàng Tư Tư không có khả năng mượn vì chuyện này, do đó trách phần mình. Chỉ là, ở Đoàn Dụ trong lòng, lại khó tránh khỏi có chút tiếng rối. Hắn lập tức có thể nhìn xong tất cả tranh minh họa, chỉ kém một chút xíu cuối cùng. Tốt lắm. Chuyện này dừng ở đây. Tiếp tiếp, để Vi sư nhìn, ngươi mấy ngày này thành quả tu luyện. Sau một lát, Tàng Tư Tư nghiêm sắc mặt, hướng về phía Đoàn Dụ nói rằng: "Trên tư thế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 Hãy để cho Thẳng Thư Tư không kiểm hãm được hỏi lên. Không sai. Đích xác chiếm được một điểm tự tốt. Còn như rốt cuộc là cái gì? Chờ, các loại, lần này 3.1 tu đồ đệ sau khi trầm rúc, ta sẽ nói cho các ngươi biết. Nghe được Thẳng Thư Tư hỏi, Dạ Phong mỉm cười gật đầu, trực tiếp liền thừa nhận xuống tới. Cái này thời gian mấy ngày bên trong, Dạ Phong đã cảm nhận được nội đạo tử trà khủng bố. Nội đạo tử trà, không chỉ có thể tăng cao tu vi, còn có thể để thằng căn cốt cùng nộ tính. Sở dĩ, Dạ Phong cũng ở kế hoạch xuất ra hai mảnh nội đạo tử lá trà, giao cho Lục Tuyết Kỳ, Thẳng Thư Tư hai người. Dù sao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 Tằng Tư Tư liền giáng thẳng định. Dạ Phong ban cho bảo vật, tuyệt đối là một cái nhân vật cực kỳ khủng bố. Ừm. Người trước Ly Khai a. Hảo hảo chủ trì ngày mai thu đồ đệ đại hội. Chương 62, Dạ Phong biến hóa. Hoàn thượng mục đích. Chấn động. Thông Thiên Phong. Lộ đạo điện. Tằng Tư Tư Ly Khai. Ngày mai sẽ là Thanh Vân môn thu học trò thời gian. Hắn cần trở lại phong hội phòng, vì ngày mai thu đồ đệ chuẩn bị một phen. Mà Tằng Tư Tư sau khi rời khỏi, ngồi ở trên bổ đoàn Dạ Phong, ý niệm trong đầu khẽ động. Sau một khắc, một cái trong suốt màn sáng liền xuất hiện ở Dạ Phong trước mắt.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 Giả Phong nhíu mày, thấp giọng mở miệng lẩm bẩm nói: "Trên tư thế, đối với ngộ tính đệ thăng, Giả Phong cũng không có quá lớn cảm giác, bởi vì hắn mới chỉ có huống quang ngộ đạo tự trà, đối với tu luyện cảm ngộ đã đạt đến một cái rất sâu trình độ. Thế nhưng, căn cốt đệ thăng mang tới chỗ tốt, Giả Phong đã hết sức rõ ràng. Tỷ như, Giả Phong ở lúc tu luyện, hấp thu thiên địa linh khí tốc độ chí ít tăng lên gấp 2. Vì vậy, Giả Phong tự nhiên hy vọng chính mình căn cốt cùng ngộ tính có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn. Tính rồi, chờ, các loại thu đồ đệ sau khi trống rức, lo lắng nữa việc này a." Sau một lát,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 Giữa lúc Triệu Quang Nghiễm chuẩn bị xuống tay với Triệu Không giận lúc, Hoàng Thường xuất hiện, dựa vào lục địa thần tiên cảnh giới thực lực, Hoàng Thường trong nháy mắt liền trấn áp rồi Triệu Quang Nghiễm, mà không có Triệu Quang Nghiễm lãnh đạo, Triệu Quang Nghiễm dưới trướng những người đó cũng chẳng làm được trò trống gì. Một hồi xúc lưu kỳ lâu phản loạn, cứ như vậy bị Hoàng Thường ung lòng giải quyết. Tại cái kia sau đó, Hoàng Thường mới thật sự lên đường, hướng phía Thanh Vân Sơn mạch mà đến. Chỉ là, đại tổng hoàng Triệu đô thành cùng Thanh Vân Sơn mạch giữa khoảng cách, thật sự là quá xa một chút. Dù cho Hoàng Thường có lục địa thần tiên cảnh giới tu vi, cũng đầy đủ tốn thời gian mấy ngày mới chỉ có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 Đây chính là hắn bố trí ra trận pháp. Tuy là trận pháp này không có lực sát thương gì, nhưng cũng là một loại hiếm có thần kỳ thủ đoạn. Chỉ ít, theo Tạng Thư Thư, trước mắt thần châu lại lụm, trừ hắn ra Tạng Thư Thư ở ngoài, ai cũng không thể bố trí ra. Dưới tình huống như thế, Tạng Thư Thư trong lòng tự nhiên là hết sức kiêu ngạo. Bất quá, Tạng Thư Thư cũng không có làm lỡ thời gian, xoay người nhìn sau lưng đoàn dự đám người liếc mắt. Cảm nhận được Tạng Thư Thư ánh mắt, Đoàn Dự cùng với 13 vị đệ tử ký danh, trong nháy mắt liền hiểu Tạng Thư Thư ý tứ. Sau đó, Đoàn Dự đám người vội vã lên đường, hướng phía tại chỗ đại tướng người đi tới. Ở trước khi tới đây,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 cũng là không, có quá nhiều sức mạnh. Bắt đầu rồi. Tang Thư Thư nhìn một chút trong trận pháp đám người, nhàn nhạt mở miệng tuyên bố. Vừa dứt lời, trên mặt đất Thái Cực Bát Quái đồ liền chậm rãi chuyển động. Cùng lúc đó, một cỗ không rõ lực lượng từ Thái Cực Bát Quái đồ trung bay lên. Trong sát na, tiếp thu khảo nghiệm đám người chỉ cảm thấy một cỗ áp lực cực lớn trong nháy mắt hàng lâm ở trên người của mình. Dăm dăm dăm vẹn vẹn thời gian một hơi thở, liền có 7, 8 vị tiếp thu người khảo sát trực tiếp bị này cỗ lực lượng áp nằm trên đất. Trừ cái đó ra, còn có mấy chục cái tiếp thu xác thí người, sắc mặt đều là cực kỳ khó coi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 cũng để cho hoàng thượng lại một lần nữa xác nhận, tầng thứ tư tuyệt đối không phải võ giả, bởi vì tầng thứ tư sử dụng lực lượng, căn bản cũng không phải là võ giả chân khí, còn có tiên linh pháp trận, cũng lật đổ hoàng thượng đối với trận pháp nhận thức. Hắn đọc thuộc đạo môn điển tịch, đối với trận pháp cũng có một ít nghiên cứu. Thế nhưng, ở hoàng thượng trong lẫn thượng, trận pháp tuyệt đối không có như vậy lực lượng. Đây hết thảy toàn bộ đều nhường hoàng thượng chấn động và phân. Đồng thời, hoàng thượng trong đầu cũng xuất hiện một cái đáng sợ ý niệm trong đầu. Thành văn môn, thực sự nắm giữ một cái mới tinh hệ thống tu luyện. Đồng thời, từ tầng thứ tư thư biểu hiện đến xem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 mà tư thái cực bắt qué đổ tán mắt ra lực lượng, cũng trực tiếp tiêu tán vô ảnh vô tung. Hô ha ha kia chỉ đến bây giờ, đều không ngã xuống sáu người, dồn dập điên cuồng mở miệng thở hổn hển. Bọn hắn giờ phút này, phảng phất mới từ trong nước vệt lên tới mượn dạng, cả người quần áo, sớm đã bị mồ hôi cho thầm đấu. Thế nhưng, ở tại bọn hắn sáu người trên mặt, lại treo vẻ hưng phấn chí cực biểu tình. Bọn họ, thông qua thanh văn môn khảo nghiệm, có thể bái nhập thanh văn môn. Các người sáu cái đi qua khảo nghiệm, đứng ở thanh văn môn nơi dừng chân bên trong đi, còn như thất bại chứ vị, lại là có thể rời đi.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 Thật sự là không kiên trì nổi, quỷ dạo trên mặt đất điên cuồng thở hổn hển. Phanh phanh, mà nam tử này hạ xuống, lại chỉ là một cái bắt đầu. Sau đó, còn lại bốn cái kiếm chỉ một nén nhanh nhân, rất nhanh cũng một cái tiếp một cái hạ xuống. Chỉ để lại Tăng Thư Thư cùng Hoàng Trường hai người, như trước đứng ở thái cực bát quái đồ bên trên. Người này, đến cùng muốn làm gì? Tăng Thư Thư nhíu mày một cái, ở trong lòng yên lặng suy tư về. Hắn không rõ rõ Hoàng Trường ý tưởng. Sở dĩ, Tăng Thư Thư chỉ có thể tuyển trạch, lấy bất biến ứng và biến. Nếu đối phương không có dư thừa cử động, vậy hắn cũng sẽ không đi làm chuyện dư thừa.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 Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, thái cực bắt quái đồ tán mát ra áp lực, mãnh điệu tăng lên rất nhiều. Dù cho Hoàng Thượng Thiên Phú siêu nhiên, tại này cổ dưới áp lực, như trước có loại cảm giác cố hết sức. Hoen, một cỗ kinh khủng chân khí, mãnh điệu từ Hoàng Thượng trong cơ thể bạt phát, cuốn phía chu vi khuếch tán ra. Trong sát na, đại địa run nhẹ nhẹ. Những thứ kia nằm trên mặt đất thân ảnh, càng là trực tiếp bị này cổ chân khí hất bay. Liên chậm rãi chuyển động thái cực bắt quái đồ, cũng trong nháy mắt liền bị ra. Hoen. Tang Tư Tư lạnh rên một tiếng, sắc mặt có chút khó coi. Tiên linh pháp trận